Thương Lam Đình Lưu Ly Phỉ Nguyệt Quận 2 chương 41 Quyển trục tâm pháp N Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz Hiên biểu tình vặn vẹo trên khuôn mặt bánh bao kia của hắn Ngón tay phong luyến vãn vén tóc mai bên tai Vẫn bảo trì tươi cười âm hiểm càng ngày càng sáng lạn Rốt cuộc nói đến vấn đề chính Đúng rồi Ngươi ở táng hồn đảo nơi đó trộm hảo bảo bối gì a một màn có kè mặt cả kỳ thật đều do nàng tự ý quyết định tăng giá kia chỉ là đồ ăn khai vị nho nhỏ Bảo vật táng hồn đảo mới là mục đích của nàng Có thể khiến thiếu trưởng môn táng hồn đảo tự thân đi truy bắt Khẳng định là bảo vật vô giá Luận giá trị khẳng định không thể kém hơn ngũ đảo luôn hồi kính Nguyên Lai đang đào hố chờ hắn nhảy xuống a. Túc không ly thế nhưng thở phào nhẹ nhõm. Thứ đồ kia quả thực chính là ma tinh đem lại vận rủi. Giữ lại chỉ khiến hắn thêm lo lắng. Nếu có thể ném cho nha đầu kia cũng xem như không tệ. Chân mày Phong Luyến vãn nhíu nhíu. Nhìn phản ứng này của hắn tựa hồ đối với bảo vật kia cũng không hài lòng. Chẳng lẽ nàng đoán sai rồi? Vì phòng ngừa vị trí hố cùng bị hố đổi chỗ Nàng vội vàng nói Đừng tưởng rằng cô Nai Nai ta chỉ muốn thứ đồ này nọ đó nga Tám món bảo vật kia ta cũng muốn Sau đó nàng được như ý nguyện nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lại suy sụt Đối với bảo vật của táng hồn đảo Túc không ly sẽ không chút nào keo kiệt sao ra Cái kia chính là một bộ tâm pháp chưa mở Bề mặt cũ khí không nhìn ra chữ viết ầm ầm có vài tia linh khí vây quanh ở phía trên tạo thành phong ấm Tựa hồ chỉ có đạt tới trình độ tu vi nào đó mới có thể mở ra So với tâm pháp bên trong tàng kinh các quả thật cao thâm hơn một chút Túc không ly nhắm mắt bày ra vẻ mặt bí hiểm nói Tâm pháp này đặt ở tầng cao nhất trong tàng bảo các của táng hồn đảo Còn thập phần cẩn thận hạ cấm chế cấp cao Đương nhiên loại cấm chế này không ngắn được người lên trời xuống đất không gì không làm được như ta Bất quá cũng phải mất một phen công phu Phong luyến vãng bình tĩnh liếc nhìn hắn một cái, nói trọng điểm Tiểu tử này quả thật cũng có chút bản lĩnh tàng bảo cắt của táng hồn đảo hắn lại có thể ra vào tự nhiên ta từng để cho một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ dùng linh khí đánh vào phong ấm Nhưng tất cả đều bị chắn lại Nói cách khác dù là một trúc cơ tu sĩ cũng không thể mở nó ra Cho nên ngươi không cần suy nghĩ Nói trọng điểm Cho nên ta cho rằng nó hẳn là tâm pháp rất lợi hại Vì thế liền trộm lấy Thật lâu sau cũng không thấy hắn nói tiếp tâm mắt phong luyến vắn rời khỏi bộ tâm pháp cũ ký sách nát. Lại bình tĩnh liếc nhìn hắn một cái. Nói xong, nói xong. Hắn lần này trả lời rất rõ ràng. Như vậy xin mấy ngươi giúp đỡ đem tâm pháp trả lại cho lục nhâm giáp đi. Phong luyến vắn thoải mái mà cười cười. Nhưng ngữ khí của nàng lại không mang theo một chút ý cười thực lòng nào. Đem quyển trục tâm pháp ném qua ném lại giữa hai tay Vẽ nên từng đảo đường cong khiến cho túc không ly cảm thấy kinh tâm đồng phách Đôi mắt lạnh thêm vài phần Một tia lửa đỏ sẩm yêu giá rất khó phát hiện thiêu đốt trong con người lạnh như băng Mặt niệm tâm pháp ở lòng bàn tay phải ngưng tụ một luồng đan hỏa Trong ánh mắt không thể tin được của túc không ly đem quyển trục chân quý kia đốt cháy sạch sẽ Đan hỏa nhiệt độ cực cao Cho dù là thứ gì cũng dễ dàng bị thiêu đốt Một phong ấm nho nhỏ kia vẫn không đủ để ngăn cản hỏa thế Quyển trục tâm pháp mà táng hồn đảo cực độ coi trọng Thế nhưng bị một tạp dịch của huyền tịch tông thiêu hủy